Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược chương 369 Sát kiếm tiệt kiếm Bá Bá Minh Hà lão tổ trực tiếp ra tay rồi Hai cây sát phạt chí bảo thể hiện rồi Cùng ở tam thi hóa thân trong tay Tuyệt nhiên không giống uy năng Trực chém thông thiên giáo chủ Ông ông Thông thiên giáo chủ không nhúc nhích Chỉ là trong tay thanh bình kiếm đột nhiên ong ong run lên Nhảy lên Trên không trung xoay một cái Thanh quang bùng lên Âm âm hai tiếng Dĩ nhiên hậu phát tiên chế Đem sát phạt trí bảo cho ngăn lại Ta có một chiêu kiếm vô danh nhưng đến giết Minh hà lão tổ mở miệng Khí tức trên người nổ vang mà lên Đón lấy Toàn màu đỏ tươi che lớp thiên địa Hai đảo sát phạt trí bảo quang mang lói lên Trong thời gian ngắn chính là xẹt qua Sát cơ doanh dã. Trong phút chốc chính là đến thông thiên giáo chủ trước người Đây là tất cả kiếm pháp hóa thành một kiếm Đến giết một chiêu kiếm Thông thiên giáo chủ phía sau đinh nhạc đều là nội tâm căng thẳng cảm thấy đầy mắt đều là cái kia đến giết một chiêu kiếm Để hắn có khó có thể tránh né nghẹt thở sống như cảm giác Nguyên thần của chính mình đều là có loại bị xé xách cảm giác Kiếm pháp chi đạo vẫn còn có như vậy uy năng Đinh nhạc kinh ngạc trong lòng Loại kiếm pháp này đã gần như đại đảo Thành một loại kinh thiên đại thần thông rồi Đinh nhạc phát hiện tu luyện 5 tháng dài đằng đắng Tuy rằng hắn đã đến hốn nguyên cảnh Nhưng trong này Hắn vẫn là lậu quá rồi rất nhiều Ta cũng có một chiêu kiếm Thông thiên giáo chủ cũng mở miệng Ánh mắt cũng là sắc bén lên Nhìn nguyên độ tỷ có một vệt tia sáng lóe qua Thông thiên giáo chủ trong tay bắn ra Thanh bình kiếm kiếm xeo chấn thiên Bá một tiếng Dĩ nhiên lại che ở nguyên đồ tỉ hai thân kiếm trước Cạch cạch hai tiếng Nguyên đồ tỉ bị chặn lại rồi Tên tiệt Thông thiên giáo chủ tiếp theo mở miệng Nhất thời Một kiếm phá không Ánh kiếm vạch một cái Dường như một đảo thanh mạc từ thiên lướt xuống Bá một tiếng chính là chém ở minh hà lão tổ trên người Rõ ràng cảm giác rất chậm Nhưng cũng để Minh Hà Lão Tổ có loại làm sao đều không tránh thoát cảm giác Thật giống không quản lý mình làm sao tránh né đều sẽ bị chặn đứng giống như Xì Một tiếng vang nhỏ thanh quang xẹt qua Minh Hà Lão Tổ đảo bào một góc tuột xuống Theo gió bay xa Để Minh Hà Lão Tổ nội tâm chấn động Chỉ chữa cái kia kinh diễm một chiêu kiếm Vù Thanh bình kiếm quay lại, nhẹ nhàng xéo vang, rơi vào thông thiên giáo chủ trong tay, bị thông thiên giáo chủ trực tiếp cất đi. Đinh nhạc ở phía sau xem cũng là tâm thần chậm trờn. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn rất ít hai kiếm, nhưng đối với đinh nhạc chấn cảm nhưng là rất lớn. Đinh nhạc suy đoán, phỏng trừng chính là hắn cùng Minh Hà Lão Tổ là ngang nhau cảnh giới. Đối mặt Minh Hà Lão Tổ cái kia một đến giết một chiêu kiếm Hắn cũng không lớn bao nhiêu khả năng có thể né tránh Thần thông vô lượng, đinh nhạc trong lòng hiện lên bốn chữ này Loại thần thông này cũng nên được với vô lượng đánh giá như vậy uy năng hầu như xem như là không có cực hạn Ai? Việc này tạm thời coi như thôi Minh Hà Lão Tổ than nhẹ một tiếng Ánh mắt phức tạp quét thông thiên giáo chủ một chút Thân hình xoay một cái Trực tiếp rời đi Đi thôi Thông thiên giáo chủ nói rằng Trước tiên đạp không rời đi Đinh nhạc tự nhiên theo sát bên trên Mà cái kia xa xa lần lượt từng bóng người thì như vừa tình Rất chiêm bao nhị luận sôi nổi Chính là trong bóng tối cái kia từng đảo từng đảo ánh mắt Cũng là hết sức nghiêm nhị thu về Kim ngao đảo bích du cung Thông thiên giáo chủ ngồi cao vân sàng bên trên Chỉ tay một cái Đinh nhạc dưới thân cũng xuất hiện một mảnh vân sàng Đinh nhạc thấy này Liền ngồi lên cảm thụ một thoáng Hết sức thoải mái Trận chiến này biểu hiện không tệ Thông thiên giáo chủ nói rằng cảm giác làm sao Thổ ích lương đạt Đinh Nhạc nói rằng có thể cùng Minh Hà Lão Tổ như vậy giao thủ đối với Đinh Nhạc xúc tiến là phi thường đại Lại như trước kia Minh Hà Lão Tổ chủ động tìm kiếm thiên sứ thánh nhân giao thủ giống như Đây là một loại cực kỳ hiếm có tôi luyện Đương nhiên như vậy cũng rất nguy hiểm Người bình thường cũng không chơi nổi Mà thông thiên giáo chủ cũng là lời bình mấy chỗ địa điểm để đinh nhạt tỉnh ngộ nguyên lai like mình làm cũng không như trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ vội vã khiêm tốn tiếp nhận rồi một đặt hỗn nguyên cảnh sau khi tu luyện liền toàn dựa vào chính mình vi sư cũng không có cái gì tốt giảng chỉ có một câu đại đạo trên đường hết thảy đều nên tranh chi chỗ chết mà hậu sinh liều mạng một phen Mới có thể bắt ra một cách lớn lao đại đảo Không phải vậy tất cả trung quy là không Hoàng lương nhất mộng thôi Thông thiên giáo chủ nói rằng Ánh mắt mang theo một luồng chỗ của đảo Tuy 10 triệu người ta cũng hướng về cúng đại khí phách Đại nghị lực Vâng để tử ghi nhớ Đinh nhạc nghiêm túc nói rằng Đem hồng mông tử khí đem ra đi Những năm này ngươi cũng tìm hiểu không ít Còn lại ngươi nếu không luyện hóa cũng là cảm ngộ không tới Lưu ở trong tay ngươi cũng không có tác dụng gì Thông thiên giáo chủ nói rằng Trong lòng có chút cảm thán Vốn là hắn vì là năm vị để tử yêu mến chuẩn bị đại tạo hóa hầu như không gì sánh kịp Nhưng quay đầu lại Ai có thể nghĩ tới một ngày trong lúc đó Hồng mông tử khí cũng là tràn lan lên. Hơn nữa còn không giống hồng hoang thiên địa hồng mông tử khí gặp nguy hiểm. Cứ như vậy, thông thiên giáo chủ sắp xít cũng là thật sự làm không cố gắng. Mà để thông thiên giáo chủ trong lòng thở dài chính là Hắn hiện tại cũng không có cách nào tự tiệt giáo đệ tử ở trong làm lại tuyển lựa ra 5 vị đệ tử kế thừa hồng mông tử khí. Tuy nhiên trước đây hết thảy đại la đệ tử trên người đều có hồng mông tử khí. Còn cái khác, thông thiên giáo chủ còn thật là có chút làm khó, đều không phải rất hài lòng. Đinh nhạc đem hồng mông tử khí gọi cho thông thiên giáo chủ. Đối với chuyện này, đinh nhạc cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể nhìn thông thiên giáo chủ chính mình nghĩ như thế nào. Sau đó Đinh Nhạc liền lập tức kim ngao đảo Trực về nhân tộc Hoàng Đô Bây giờ mây gió biến ảo Thế cuộc mất vồn Đinh Nhạc cũng không dám cở cách nhân tộc Không phải vậy nhân tộc hết sức dễ dàng lật ốt Mà giờ khắc này Toàn bộ hồng hoang thiên địa bên trong đều đang bàn luận Trước đây Đinh Nhạc cùng Minh Hà Lão Tổ trận chiến đó Đinh Nhạc cũng coi như là một trận chiến thành danh. Bởi vậy bước lên với Hồng Hoang Hàng Đầu Đại Thần Thông giả một hàng bên trong. Tuy rằng giờ khắc này tu vi của hắn vẫn là không cao. Nhưng này tiên đạo đại đế mạnh mẽ uy năng vẫn để cho thế nhân thật sự cảm nhận được. Đối với Đinh Nhạc thần thông sức chiến đấu cũng là cực kỳ tán thành. Mà trận chiến này nguyên nhân. Tu La Vương cướp giật nhân tộc. Tàn sát nhân tộc mới thu nhận đinh nhạc sức khoát giết chết. Càng bởi vậy không tiếc cùng minh hà lão tổ đại chiến một trận. Tin tức truyền đến thời điểm nhất thời. Nhân tộc địa vực vì đó một tính. Rất nhiều vốn là có chút an phận đại yêu càng là trở nên yên lặng. Xua rụt cổ ở địa bàn của mình. Không còn dám gây sóng gió. Dù sao tu La Vương Đinh Nhạc cũng dám giết chết. Làm sao cũng bọn họ những này bối cảnh không sao hoặc là không có bối cảnh đại yêu đây. Chính là vị kia hoài thủy đại yêu giờ khắc này cũng là yên tĩnh lại. Đàng hoàng ngọa ở hoài thủy bên trong. Ơn thầm chiêu binh mãi mã. Lặng lặng ngủ đông. Đinh Nhạc trở về. Ở hoàng đô bên trong cây nên hảo động tính lớn. Ước vạn nhân tộc đều là đi ra đón lấy, nhân hoàng mấy người cũng đều là xa ngoài nghinh tiếp. Để đinh nhạt xanh vọng ở nhân tộc đều là đạt đến một cách đỉnh cao. Nhất thời có một không hay, nhân hoàng trong đại điện, đại vũ giới thiệu một chút nhân tộc hiện trạng. Hết thảy đại yêu đều là yên tĩnh lại, cũng khiến nhân tộc thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trung quanh nổi lửa tình huống cho dù là đại vũ cũng là không có biện pháp gì tốt Tuy rằng như vậy, nhưng vẫn có ước phản nhân tộc trôi sạc khắp nơi Mất đi quê hương, quá ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt Chờ đợi nhân hoàng cứu trợ Nhân hoàng vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa